Thẳng đến Dạ Phong ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong, chém giết Hoàng thượng. Thanh Vân môn lui dành, liền tại thời gian cực ngắn bên trong, trực tiếp vang vọng đại tống hoàng triều các nọng nách. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Cửu đại tống hoàng triều người, mặc dù là một đứa bé, đều biết được hoàng thượng truyện tích. Hoàng thượng chính là đại tống triều đình bên trong, nhất tôn cực kỳ cường đại lục địa thần tiên. Mà Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, lại có thể chạm sát hoàng thượng. Cái này liền đại biểu cho Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, chí ít cũng có lục địa thần tiên thực lực. Lúc này, đại tống hoàng triều bên trong người, mới hoàn toàn nhận rồi Thanh Vân môn sở hữu đạo môn đứng đầu thực lực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 cũng không phải cái gì nhỏ yếu tồn tại. Tạo địa tăng thực lực, ở Thiếu Lâm có lòng tiên dương phía dưới, sớm đã bị người cho biết được. Lúc điệu thần tiên cửu trọng, đây chính là đứng ở võ giả tột cùng tồn tại. Không chút khách khí nói, chỉ là một cái tạo địa tăng, cũng đủ để trấn áp đại tổng giang hồ. Nhưng là, làm Lâm Kinh Vũ hàng lâm sau đó, tạo địa tăng lại trực tiếp vỡ lạc, liền thi thể đều không có để lại. Mà Thiếu Lâm còn lại đệ tử, càng là không chừa một nống, toàn bộ đều chết ở Thiếu Lâm nơi rừng chân bên trong. Điều này làm cho mọi người cũng biết đích nhận biết được thanh vân môn cường đại. Đồng thời, bọn họ cũng cảm nhận được thanh vân môn nguy hiểm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 đem tiểu sảo tinh sảo cự trọng thiên thê lấy ra ngoài. Ông ở linh lực quán thâu dưới. Tiểu sảo tinh sảo cự trọng thiên thê chậm rãi hướng phía không trung bay đi. Lam Vũ trọng thiên thê đi tới 100m trên cao, liền điên cuồng tăng vọt. Cuối cùng, tại mọi người trợn mắt ốc muồm vẻ mặt, một cái mấy chục thước cự đại ngọc thê liền lên. Bèn, ở sở dự hành dưới thao túng. Cự đại ngọc thê giáng xuống, cùng mặt đất dán thật chặt hợp lại cùng nhau. A, cứu mạng a. Muốn ngã chết người. Cùng lúc đó, những thứ kia viền phù giữa không trung thân ảnh, cũng liên tiếp hướng xuống đất hạ xuống. Một ít người nhấc gan, thậm chí ở giữa không trung kêu to gọi lớn đứng lên sợ mình bị năm chết. Bất quá, bọn họ hiển nhiên là muốn nhiều. Sở Dự Hoành làm sao có khả năng làm cho xảy ra chuyện như vậy? Cuối cùng, sở hữu huyền phù giữa không trung nhân, tất cả đều an toàn rơi xuống đất, ngoại trừ có chút trật vật ở ngoài, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương vết tích. Đây cũng là cựu trọng thiên thê. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận kẻ nào đều có thể treo cựu trọng thiên thê. Phàm là leo lên đệ tam cấp cầu thang giả, liền có thể bái nhập ta thanh văn môn, vì đệ tử ký danh. Phàm là leo lên đệ sáu bậc cầu thang giả, thì có thể trực tiếp bái trưởng lão vi sư, vì nhập tất đệ tử. Cơ hội, thanh văn môn đã cho các ngươi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 lại là trực tiếp liển xuống sở ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên là nhận thức Tạng Tư Tư. Thế nhưng, đối với tàng thư thư đến, Gia Cát Chính Ngã cũng là lòng tràn đầy sợ hãi. Dù sao, triều đình cùng Thanh Vân Môn trong lúc đó quan hệ vốn là có chút giường cùng bạc kiếm. Dưới tình huống như vậy, Tạng Tư Tư lại xuất hiện ở trong hoàng cung. Vì vậy, Gia Cát Chính Ngã tự nhiên sẽ hoài nghi, Tạng Tư Tư tới hoàng cung có mục đích gì? Tỷ như, Tạng Tư Tư chiếm được Dạ Phong phân phó, đến đây trạm sát Triệu Không Dận. Cái gì? Nghe được Gia Cát Chính Ngã lời nói, Triệu Đức Vương trên mặt cũng lộ ra một vẻ thần sắc kinh hoàng. Hắn chính là nhớ rõ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 cũng sẽ không làm cho Tằng Thư Thư sợ hãi. Thế nhưng, nếu như Tằng Thư Thư mạnh mẽ xuất thủ, đi trạm sát bị rất nhiều thị vệ bảo vệ Triệu Không Dận. Ở trạm sát Triệu Không Dận phía trước, Tằng Thư Thư tất nhiên muốn trạm sát đại lượng thị vệ, mà Tằng Thư Thư cũng không phải là một cái thị sát nhân. Sở dĩ, hắn hy vọng Triệu Đức Vương có thể phát huy ra một chút tác dụng, làm cho Triệu Không Dận làm ra một cái lựa chọn chính xác. Bằng không, một ngày sau cùng kỳ hạn đến. Như vậy, vì hoàn thành dạ phong giao phó nhiệm vụ, Tằng Thư Thư cũng không xuất thủ không được. Hô. Nghe được Tằng Thư Thư lời nói, Triệu Đức Vương không khỏi tùng một khẩu khí. Hắn lúc trước thật vẫn đang lo lắng. Sở Hải tằng Tư Tư đã chém giết Triệu Không giận. Dù sao, bất kể như thế nào, Triệu Không giận đều là hắn tự mình phụ thân. Thành hữu con trai của Triệu Không giận, Triệu Đức Phương tự nhiên không hi vọng Triệu Không giận xảy ra chuyện. Hô, còn tốt. Gia Cát Chính Nga sâu hấp một khẩu khí, tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Nếu như Tằng Tư Tư thực sự chém giết Triệu Không giận, như vậy, trong thời gian ngắn, đại tổng hoàng triều tất nhiên sẽ lâm vào chấn động bên trong. Đây là Gia Cát Chính Nga chuyện không muốn thấy, không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi còn có cuối cùng thời gian 10 ngày. Nếu như Triệu Không giận vẫn còn do dự không quyết định được, nghĩ lấy kéo dài thời gian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 Tổng cộng có 7 tồn lục địa thần tiên cảnh giới võ giả. Trong đó, mạnh nhất một vị lục địa thần tiên đã đạt đến lục địa thần tiên bắt trọn cảnh giới. Trừ cái này 7 vị lục địa thần tiên ở ngoài, còn có xấp xỉ trăm vị thiên tượng đại tông sư. Liên đội hình như vậy, mặc dù là lục địa thần tiên cũ trọng võ giả đến, cũng rất khó còn sống dậy đi hoàng cung. Thế nhưng, Tàng Tư Thư là cảnh giới gì? Thượng thanh cảnh một tầng. Dựa vào thanh văn môn đạo pháp, Tàng Tư Thư thậm chí có thể chạm sát một bước siêu thoát cảnh giới võ giả. Vì vậy, đối với trong hoàng cung rất nhiều võ giả, Tàng Tư Thư căn bản là nhìn không tận mắt. Cái này, Từng trưởng lão Mời lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đủ làm cho phụ hoàng làm ra lựa chọn chính xác." Theo Tằng Thư Thư thoại âm rơi xuống, Triệu Đức Vương vội vã mở miệng, hướng về phía Tằng Thư Thư thỉnh cầu nói. Hắn có thể từ Tằng Thư Thư ngữ khí chung, cảm nhận được một cốt không thể nghi ngờ thái độ. Thế nhưng, vì mình phụ hoàng cùng siêu thoát, hắn lại không để ý tới những thứ này, chỉ nghĩ làm cho Tằng Thư Thư khoan dung một đoạn thời gian. Bảy vị lục địa thần tiên, ra cắt chính ná đồng tử mãnh địa co rú lại, trên mặt lộ ra một vẻ rung động thần sắc. Hắn vì Triệu Đình hiệu lực mấy thập niên. Trước đó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 Đây là tàng thư thư cho Triệu Không giận cảnh cáo. Nếu như Triệu Không giận như trước chấp mê bất độ, cái kia tàng thư thư cũng không có biện pháp, chỉ có thể bằng Triệu đỉnh đổi một cái đế vương. Đang nói xong những lời này phía sau, tàng thư thư liền trực tiếp tế xuất hiện viên kiếm, rất nhanh thì biến mất ở phía chân trời bên trong. Không được, 36, ta muốn đi gặp phụ hoàng. Không thể lại để cho phụ hoàng tiếp tục làm lỡ thời gian, bằng không, đại thống hoàng triều liền thật xảy ra đại sự. Làm tàng thư thư sau khi rời khỏi, Triệu Đức Vương trên mặt liền lộ ra một vẻ, vẻ mặt bối rối. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tàng thư thư tuyệt đối không có nói đùa chính mình.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 Triệu Đức Phương vận khí không tệ. Thần khắc này Triệu cũng giận, đúng lúc liền tại Ngự thư phòng bên trong. Sau đó, Triệu Đức Phương không có chút nào do dự, trực tiếp đem Tằng Tư thư sự tình nói ra. Bất kể là Tằng Tư thư tham dò rồi chư trong hoàng cung cao thủ số lượng, vẫn là Tằng Tư thư tại hắn trong tầm cùng, nói những lời này, Triệu Đức Phương đều không chút nào giấu giếm, hoàn hoàn trình trình giảng thuật một lần. Mà ra các chính hạ, lại là quý gối Triệu Đức Phương bên cạnh, tối đầu không nói được một lời. Bọn họ ở đi tới Ngự thư phòng phía trước, liền đã kinh thương số lượng quá. Sở Hữu Huân nủ Triệu không giận lời nói, đều do Triệu Đức Phương tới giảng thuật. Mà hắn ra các chính hạ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 Ở Triệu Đức Phương đến phía trước, cái kia bảy vị lục địa thần tiên cảnh giới võ giả đã tới đi tìm Triệu Hung Dận. Cũng là bọn hắn bảy người xuất phát hiện trước tầng thư tư Hàn Lâm. Nhưng là, bọn họ ở phát hiện tầng thư thư sau đó, tầng thư thư chỉ là một ánh mắt, để bọn họ đã không có động thủ dũng khí. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ, các loại, tầng thư thư sau khi rời đi, đem cái kia sự kiện báo cho với Triệu Hung Dận. Bao nhiêu châm chọc một chuyện. Cái này bảy vị lục địa thần tiên là chiêu đỉnh hao tốn giá cả to lớn, bồi dưỡng ra được tối cường nội tình. Thế nhưng, chiêu đỉnh mạnh nhất nội tình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 Ngụ ý vị Triệu Không giận làm một ý chuyện đủ khả năng. Thế nhưng, làm cho hắn vị Triệu Không giận đi liều mạng, nhưng cũng là không có khả năng. Tỷ như, hắn ở biết Tằng Tư thư mạnh hơn chính mình sau đó, liền không muốn đi cùng Tằng Tư thư giao thủ. Không chỉ là hắn, còn lại 6 vị lục địa thần tiên, hầu như đều là tình huống như vậy. Bọn họ đều không phải là Triệu Không giận bồi dưỡng tử sĩ. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ cùng Triệu Không giận quan hệ giữa rất đơn giản. Bọn họ đang hưởng thụ triều đỉnh tư nguyên đồng thời, vì Triệu Không giận xử lý một ít khó dây dưa vấn đề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 Triệu Không giận cùng Hắc Ý lão giả nói chuyện, làm cho Triệu Đức Phương minh bạch rồi một chuyện. Hắn phụ hoàng Triệu Không giận, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mới vừa nói ra Tạng Thư thư sự tình, Triệu Không giận cũng đã khiến người ta tìm được rồi Tạng Thư thư vị trí. Cái này liền đại biểu cho Triệu Không giận đã sớm biết Tạng Thư thư đến, chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể trước giờ phái ra nhân thủ đi tìm Tạng Thư thư tung tích. Tuy là, Triệu Đức Phương cũng không biết Triệu Không giận muốn làm gì. Thế nhưng, Triệu Đức Phương cũng rất rõ ràng, làm cho Triệu Không giận đi gặp một chút Tạng Thư thư, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Chí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 ở biết mình không phải là đối thủ phía sau, bọn họ liền ra tay với tầng thư thư dũng khí đều không có. Điều này làm cho tầng thư thư cảm thấy hết sức không thú vị. Chương 118, Nưu Đồ đã lâu dạ tâm. Bái Dạ Phong Vi sư, mở ra Thanh Phong Tử Lâu, từng vị hoàng thành ti thị vệ liên tiếp dũng mãnh vào trong Tử Lâu. Bọn họ nhận được phía trên mệnh lệnh, muốn đem Thanh Phong Tử Lâu khống chế lại. Ở hoàng thành ti hành động dưới, lớn như vậy Thanh Phong Tử Lâu, rất nhanh cũng chỉ còn lại có lầu hai bên trong tầng thư, thư. Liên Tử Lâu lão bản cùng tiểu nhị đều bị hoàng thành ti nhân cho chạy tới Tử Lâu ở ngoài. Cục cục cục cùng lúc đó, một trận loạt tiếng bước chân vang lên. Sau đó, Triệu Không giận thân ảnh liền xuất hiện ở lầu 2 bên trong. Làm Triệu Không giận chứng kiến bên cửa sổ tầng Thư Thư phía sau, trực tiếp liền lay động cất bộ, hướng phía tầng Thư Thư đi tới. Mà sau lưng Triệu Không giận, còn theo ba cái đã có tuổi lão giả. Bọn họ khi nhìn đến tầng Thư Thư lúc, trong mắt lại lóe lên một vệt kiêng kỵ màu sắc. Mặc dù bọn họ ở trước khi tới đây, thì biết rõ sẽ gặp phải tầng Thư Thư. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến tầng Thư Thư đáng sợ, bọn họ vẫn không có biện pháp trấn định lại. Bất quá, mắt thấy Triệu Không giận đã hướng phía tầng Thư Thư đi tới, Bọn họ tự nhiên cũng không khả năng giờ ư, chỉ có thể liên lạc cùng sau Lương Triệu Không giận. Từng trưởng lão, ta có thể ngồi ở chỗ này không? Triệu Không giận đi tới tầng thư thư bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Hắn biết Tằng Thư Thư cường đại, không phải là mình có thể chống lại. Sở Dĩ, ở Tằng Thư Thư trước mặt, hắn thậm chí đều không có lấy chấm xương hô chính mình. Mà hắn Sở Dĩ biết mang lên ba cái lục địa thần tiền, cũng không phải là vì để cho bọn họ bảo vệ mình. Hắn chỉ là muốn dùng phương thức như vậy, vì kế tiếp đàm phán, tăng thêm một ít lợi thế mà thôi. Bệ hạ chính là đại tổng đế vương. Toàn bộ đại tổng tất cả thuộc về bệ hạ trưởng quan.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 Thế nhưng, nếu như ta tuyên bố thần phục với Thanh Vân Môn, như vậy, triều đình sẽ không xuất hiện hỗn loạn, đại tống hoàng triều Bắc Tính cũng sẽ không có người chỉ trích Thanh Vân Môn. Ở dạ trưởng môn dưới sự hướng dẫn dắt, Thanh Vân Môn tất nhiên sẽ trở thành thần châu đại lục bá chủ. Sở dĩ ta muốn từng trưởng lão, cũng không hi vọng Thanh Vân Môn gánh vác một ít bề danh a." Cảm nhận được tầng tư thứ ánh mắt, Triệu Khung Dận không thèm để ý chút nào cười cười, sau đó liền bắt đầu giải thích. Trước đây, Triệu Đức Vương trở lại hoàng cung phía sau, liền đem Dạ Phong lời nói kể lại cho Triệu Khung Dận. Theo Triệu Khung Dận, Dạ Phong giá tâm rất lớn, chỉ ít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 cái loại cái thời gian đó, sở hữu đại tống con nhân đều sẽ lấy bái nhập thanh văn môn làm linh. Cái này là thanh văn môn cùng dạng phòng, không có biện pháp cự tuyệt mê hoặc. Người rất thông minh. Lời ngươi nói điều kiện, hoàn toàn chính xác hết sức mê người. Nhưng Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng là ta thanh văn môn công pháp, không phải thanh văn môn đệ tử không thể tu luyện. Sở dĩ trừ phi ngươi bái nhập thanh văn môn, bằng không không phải khả năng có được Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tang Tư Tư trầm mặc khoảng khắc. Sau đó, Tang Tư Tư lắc đầu, đúng là vẫn còn cự tuyệt triều không dận. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là thanh văn môn công pháp truyền thừa. Trừ phi là bái nhập thanh văn môn, đã được Dạ Phong tán thành. Bằng không, coi như đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo giao cho Triệu Không giận, Triệu Không giận cũng không có biện pháp tu luyện. Như Thanh Vân trưởng môn nguyện ý, như vậy, ta bái Thanh Vân trưởng môn vi sư cũng không phải không được. Khan. Chương 119, Dạ Phong đồng ý. Tuyên bố. Triều đình chấn động. Thông Thiên Phong, Nội Đạo Điện. Từ lúc một ngày phía trước, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đám người liền liên tiếp ly khai. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, Dạ Phong cũng không có tiếp tục quan sát Cửu Trọng Tiên Thê tình huống. Dù sao, ngoại trừ một cái Tiêu Phong ở ngoài, còn lại muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân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 Đó là bởi vì Dạ Phong đệ tử đều sẽ thường thường đợi ở Thông Thiên Phong bên trên tu luyện. Mà Dạ Phong người mang hệ thống, cũng không nguyện ý đem hệ thống tồn tại bại lộ ở trước mặt của người khác. Sở dĩ, trừ phi Dạ Phong hiểu rõ đối phương bản tính, bằng không sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Có thể Triệu Không Giận tình huống lại bất động. Mặc dù Dạ Phong tu Triệu Không Giận làm đệ tử, hiện giai đoạn Triệu Không Giận cũng không khả năng trực tiếp đem hoàng vị truyền cho những người khác. Sở dĩ, đem Triệu Không Giận tu làm đệ tử sau đó, Dạ Phong không cần đối mặt bất kỳ người gì. Đồng thời, Dạ Phong có thể mượn Triệu Đình lực lượng, đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thậm chí, trong tương lai Tuyế Nguyệt bên trong, Thanh Vân Môn có có thể được triều đỉnh thế chân vạc chống đỡ. Cớ sao mà không làm đâu? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Già Phong trực tiếp đánh ra mấy cái pháp quyết. Sau một khắc, một đạo lưu quang lao ra ngộ đạo điện, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Mở ra, hoàng cung. Cái gì? Lập Thanh Vân Môn vị cô giáo, triều đỉnh hàng năm cho Thanh Vân Môn trợ công, làm chứ? Già a, liên bệ hạ đều bái nhập Thanh Vân Môn, trở thành Thanh Vân đệ tử của trưởng môn. Văn võ bá quan đứng ở bên trong đại điện, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Thành tựu đại thống hoàng triều thân tử, bọn họ tự nhiên là biết Thanh Vân Môn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 cũng có thể cùng nhau tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, còn như tư lý giáo dục bọn họ. Triệu Không Giận cũng sớm đã thử qua, bất kể là hắn làm thế nào, những người khác đều không học được Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Duy nhất có thể tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo phương pháp xử lý, liên chỉ có bái nhập Thanh Vân môn, trở thành Thanh Vân môn đệ tử mới được. Hoàng huynh bọn họ cũng đi sao? Nghe được Triệu Không Giận lời nói, Triệu Đức Vương mặt người, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Bất quá, Triệu Đức Vương rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, lộ ra một vẻ bình tĩnh biểu tình. Hoàn toàn chính xác, liên Triệu Không Giận cái này đại tông đế vương, đều đã bái nhập Thanh Vân môn.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 Sau đó liền như mày, "Thank you đại tần hoàng triều đế vương, Duyện Chính vẫn có chiếm đoạt còn lại hoàng triều, thống nhất Thần Châu đại lục ý tưởng. Chỉ là, bởi vì quốc nội dư nghiệt, thỉnh phỏng liền sẽ nhảy ra quấy rối." Sở dĩ, Duyện Chính mới không có trực tiếp đối còn lại mấy cái hoàng triều xuất thủ. Bất quá, Duyện Chính đối với còn lại mấy cái hoàng triều quan tâm, cũng là cho tới bây giờ đều không có giảm bớt. Vì vậy, Duyện Chính tự nhiên biết, Thanh văn môn ở đại tống hoàng triều bên trong sở tác sở vi, triều cao, xếp vào ở đại tống triều đỉnh ám kỳ đâu. Bọn họ có cái gì? Không tin tức truyền lại trở về.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 Người đi xuống đi, chẳng muốn đi hậu cùng tìm Tiêu Mỹ người. Theo Vũ Văn Hoa cấp phải âm rơi xuống, Dương Quảng tùy ý khoát tay náo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Sau đó, không đợi Vũ Văn Hoa cấp trả lời, Dương Quảng liền đứng dậy, trực tiếp liền xoay người lí khai, cùng tiến bại hạ. Nhìn lấy lay động tức bộ Dương Quảng, Vũ Văn Hoa cấp hơi không người, nhẹ giọng mở miệng hô. Thằng đến Dương Quảng thân ảnh biến mất phía sau, Vũ Văn Hoa cấp mới chậm rãi đứng thẳng người. Hèn, ngu ngốc. Đại Tống, mặc dù là yếu nhất hoàng triều, thế nhưng Triệu Không giận ít nhất có thể đủ trưởng khống đại Tống hoàng triều. Người Dương Quảng là thứ gì? Người gia lệnh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 Hắn có thể từ tuyệt thế hảo kiếm bên trong nhận thấy được một cỗ uy hiếp chí mạng. Sau đó, hung bá không chút nghĩ ngợi, hơi nhún chân một bước, bay thẳng đến xa xa né tránh. Nhưng mà, mới vừa bay lên trời hung bá, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng, trong khoảnh khắc đem chính mình bao phủ đi vào. Nhận thấy được nguy hiểm hung bá, liền vội vàng đem ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ thấy tuyết ẩm cùng đao tạn ra một cỗ ánh sáng màu xanh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng cùng với chính mình quét ngang mà đến. Thân ở giữa không trung hung bá, căn bản cũng không có biện pháp mau tránh ra. Sở dĩ, hắn chỉ có thể hội tụ chân khí toàn thân,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 như vậy, hắn phải nên làm như thế nào đi chạm sát Phong Vân hai người? Đường rãy rủa, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn không có tư cách đánh vỡ tưởng bằng này. Bộ Kinh Vân cầm trong tay Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chậm rãi đi tới Hùng Bá cách đó không xa, lạnh lùng mở miệng nói, bất kể là hắn Tuyệt Thế Hảo Kiếm, vẫn là Nhiếp Phong Tuyết Thẩm Côn Đao, đều là tứ đại thần thạch một trong chế tạo thành. Sở dĩ cùng thông thường binh khí so sánh với Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Tuyết Thẩm Côn Đao, vốn là có cùng người khác bất đồng ý năng, mà bọn họ ở bái nhập Thanh Vân môn sau đó, lại đang dạ phong dưới sự chỉ đạo, đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Tuyết Thẩm Côn Đao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 chị bất quá, đối phương cũng không có nhúng tay bọn họ cùng hùng bá chiến đấu. Sở Dĩ, Nhiếp Phong mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi để ý tới hai người kia. Đi. Giết mình đã từng ẩn sư, đã nghi đi như vậy rồi sao? Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, hai người các ngươi thật đúng là hùng bá tốt đồ đấy a. Ha ha ha, đột nhiên, một cái có chút điên cuồng thanh âm từ đằng xa truyền tới Phong Vân hai người bên hai. Ai? Đi ra. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong biến sắc, lập tức mở miệng mắng. Bất kể là Bộ Kinh Vân vẫn là Nhiếp Phong, trong mắt đều là lộ ra một vẻ thần sắc nghiêm trọng.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 Điều này làm cho Đế Thích Tiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn sống rồi hơn 2000 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Sở dĩ hắn mới có thể chủ động liên thân, muốn hảo hảo thăm dò Phong Vân một phen. "Thần, ngươi là Đế Thích Tiên. Cái kia sống rồi 2000 năm lão quái vật." Theo Đế Thích Tiên thoại âm rơi xuống, Nhiếp Phong thần sắc lần ra, sau đó vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Đế Thích Tiên lư. Chương 126, Đế Thích Tiên luồng uống. Liên Đồ Long đều bị bộc lộ rồi. Đại Hán hoàng triều, Thiên Hạ hội, Đế Thích Tiên. Theo Nhiếp Phong thoại âm rơi xuống,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 Còn sẽ có người lấy thần tự sư sao?" Nhấp Phong trên mặt, lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Hắn đã sớm từ dạng phòng trong miệng, biết được Đế Thích Thiên sở hữu tin tức. Theo Nhấp Phong, Đế Thích Thiên chính là một cái sống được lâu lắm, do đó biến đến không bình thường phải vật. Dù sao, người bình thường lại làm sao có khả năng, cách môi mây trong năm, liền trong giang hồ nhấc lên tính phong huyết vũ đâu? Cái này dạng sao? Ngươi vẫn là không có nói cho bộ tọa, ngươi là từ chỗ nào, đã biết bộ tọa tin tức? Công. Đế Thích Thiên méo một chút đầu, ánh mắt thẩm thị cách đó không xa Nhấp Phong. Chỉ là, Đế Thích Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên liền nghĩ tới điều gì?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 Đế Thích Thiên bộ phát ra một cổ khí thế kinh khủng, trực tiếp hướng phía Phong Vân hai người ép tới. Chương 127, Thiện Quá thành trận. Vô danh xuất thủ. Đại Hán hoàn chiều, Thiên Hạ hội, cho bổn toàn ngã xuống. Đế Thích Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, một chưởng hướng phía Nhiếp Phong lực vô tới. Phanh! Đối với Đế Thích Thiên đột nhiên một kích, Nhiếp Phong đã sớm làm xong chuẩn bị, lấy tay bên trong Tuyết Thẩm cùng đao, đỡ được Đế Thích Thiên công kích. Chỉ là, Nhiếp Phong trung quy còn đánh giá thấp Đế Thích Thiên. Tuyết Thẩm cùng đao hoàn toàn chính xác trận Đế Thích Thiên một chưởng. Nhưng Đế Thích Thiên lực lượng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 Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cảm nhận được nguy cơ đế thế tiên, vội va cải biến thân hình của mình, hướng phía ngược lại đối phương tránh đi. Whoen, kiếm khí trên mặt đất sẽ qua, lưu lại một đường thật dài vết kiếm. Trong sát na, vang lên đầy trời bầu mù. Đối mặt cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Phong ngây ngẩn cả người. Bộ Kinh Vân cũng ngây ngẩn cả người. Các hạ rốt cuộc là ai? Đại Hán hoàng triều bên trong, khi nào có các hạ cường giả như vậy? Vũ danh mang theo kiếm thần, từ nơi không xa chậm rãi đi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy đế thế tiên. Lúc trước, Phong Vân hai người chạm sát hùng bá phía sau, Vô Danh Liễn muốn muốn cùng Phong Vân hai người nói chuyện với nhau một phen. Sở dĩ, Vô Danh Liễn dẫn kiếm thần, Ly Khai lúc trước chờ ở ngọn núi, hướng phía Phong Vân hai người mà đến. Chỉ là, làm cho Vô Danh không nghĩ tới chính là, Đế Thích Tiên lại đột nhiên xuất hiện. Mà Đế Thích Tiên cùng Phong Vân hai người nói chuyện với nhau, càng làm cho Vô Danh tràn đầy chấn động. Tuy là, chỉ dựa vào bọn họ một ít lu luận, Vô Danh cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, Đế Thích Tiên hành vi cử chỉ, lại cho người ta một loại điên cuồng cảm giác. Vô Danh thành tựu Võ Lâm thần thoại, vốn là tâm hệ giang hồ an ổn. Đối mặt Đế Thích Tiên tiên ra hỏa như vậy,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 Đế Thích Tiên mặc dù có thể sống đến 2000 năm, là bởi vì Đế Thích Tiên trong cơ thể có tứ đại thần thú một trong phượng hoàng tinh huyết. Nếu như hắn phượng huyết sói mòn hầu như không còn, Đế Thích Tiên tọa mệnh cũng sẽ đi tới phần cuối. Sở dĩ, Đế Thích Tiên mới không dám tụ thường, hắn sợ hai sau khi bị thường sẽ để cho phượng huyết biến mất. Nghe được Bộ Kinh Vân lời nói, nhướp phóng ánh mắt sáng lên, lời thể son sắc mở miệng nói: Hắn ở biết đạo Đế Thích Tiên tồn tại phía sau, liền cẩn thận hỏi thăm qua dạ phòng, liên quan tới Đế Thích Tiên tình huống. Sở dĩ, hắn rất nhanh thì đoán được Đế Thích Tiên lo lắng. Ai? Đây thật là khó làm a.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 Om la ý nghĩa như vậy. Vô danh trên người tràn ra một cột kiếm khủng khiếp ý, không gian hơi rung động. Từng đạo to rõ ràng kiếm minh ngân thành, từ trong hư không không ngừng vang lên. Trong sát na, từng đạo bén nhọn vô hình kiếm khí hiện lên, trực tiếp đem phương viên trong vòng trăm thước hóa thành một cái kiếm khí hải dương. Vạn kiếm quỷ tông, cái này là chuyện khi nào? Ngươi trường nào thì học xong vạn kiếm quỷ tông? Nhìn lấy cái này đầy trời kiếm khí, Đế Thích Tiên mang theo tượng băng mặt nạ trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Đối với kiếm tông tuyệt học chí cao, Đế Thích Tiên tự nhiên là có hiểu biết. Thậm chí, liền tu luyện như thế nào vạn kiếm quỷ tông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 Sau một khắc, hai người hai tay chĩa liễu, sau đó nặng nề đánh vào nhau. Trong sát na, tràn ngập ở trên người hai người huyền diệu khí tức, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Oen, tinh không bạn lý Thương Ung, lập tức âm trầm xuống. Liên Miên bất tuyệt mây đen, lấy một loại quỷ dị hình thức, hiện lên tại trong hư không. Hô, từng đợt lăng liệt hàn phong, ở tiên hạ hội nơi dừng chân bên trong gào hét. Cùng lúc đó, liên nhiệt độ chung quanh cũng trực tiếp hạ xuống băng điểm. Từng tầng một băng sương, tứ hoa, cỏ, tây, mục, kiến trúc bên trên không ngừng ngưng kết. T, lạnh quá. Đây là chuyện gì xảy ra?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 Nếu như Đế Thích Thiên muốn đổ Long tin tức ở trong giang hồ truyền bá ra, như vậy, Đế Thích Thiên muốn hoàn thành đổ Long, liền không khả năng dễ dàng như vậy. Ai? Vô Danh lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên có thể đoán ra nhất phần mục đích. Hắn rất muốn ngăn cản Nhiếp Phong, bởi vì tứ đại thần thú tin tức, một ngày huyên mọi người đều biết. Như vậy, bình tĩnh đã lâu giang hồ, tất nhiên sẽ lần nữa nhấc lên cự đại sóng lớn. Long mang thương sinh vô danh, tự nhiên không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Nhưng là, trải qua một phen giấy rửa sau đó, Vô Danh đúng là vẫn còn không có ngăn cản Nhiếp Phong.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 Mặc dù không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng, nhếch phong trên mặt, nhưng cũng lộ ra một vẻ tán đồng biểu tình. Ở nhếch phong trong lòng, cũng tương tự có ý nghi như vậy. A, các ngươi cũng quá đễ mắt Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tu vi, tối đa cũng chính là một bước siêu thoát đỉnh phong. Mà ta thành văn môn mấy vị thủ tọa, đều có thượng thanh cảnh một tầng tu vi. Bọn họ bất luận một vị nào, chỉ cần xuất hiện ở Đế Thích Thiên trước mặt, đều có tiêu diệt Đế Thích Thiên thực lực. huống chi, Đế Thích Thiên thực đã bị các ngươi đánh trọng thương. Trong cơ thể hắn vẫn huyết, càng là lần nữa trôi mất không ít.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 Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Uy trấn Trần Châu, đại đường hoàng triều, vô danh sơn cốc. Thanh Vân muốn sao? Cái này quật khởi tốc độ, đích thật là quỷ dị chút. Nếu là ngày trước thời điểm, lão phu không thiếu được muốn đi tới một lần. Công. Một người mà cáo vài lão giả, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói. Hắn là Tiêu Tam Tiếu, Trần Châu đại lục đệ một cái trưởng sinh giả. Từ tu được Huyền Quy tinh huyết sau đó, hắn liền có rảnh rỗi vả mệt. Mặc dù đã qua mấy nghìn năm, Tiêu Tam Tiếu tướng mạo vẫn không có biến hóa quá lớn, mà thực lực của hắn, làm mất đi nguyên bản chỉ Huyền tông sư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 liền đem hắn hai đại tuyệt học viết ra, Hỗn Thiên Tứ Tuyệt và Vạn Đạo Sâm La. Đây là tiểu tam tiểu xuất đời tuyệt học, có cực kỳ cường hãn uy năng. Nhưng là, tiểu tam tiểu ở Ly gia phía trước, nhưng không có đem cái này hai bộ tuyệt học mang đi. Cuối cùng, Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Sâm La tự nhiên rơi xuống tiểu kinh thiên trong tay của hai người. Mà không quản là tiểu kinh thiên vẫn là tiểu ngạo thế, đều thừa kế tiểu tam tiểu huyền quy huyết mạch, có cường hãn tiên phú. Làm tiểu tam tiểu tìm được tiểu kinh thiên cùng tiểu ngạo thế lúc, hai người bọn họ huynh đệ đã có một bước siêu thoát tu vi. Đồng thời, tiểu tam tiểu cũng biết tiểu kinh thiên huynh đệ hai người mục đích Điều này làm cho Tiếu Tam Tiếu trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Vì vốn năm Tiếu Kinh Thiên huynh đệ hai người ý tưởng, Tiếu Tam Tiếu chỉ có thể đối với cùng với chính mình thân nhi tự xuất thủ. Nhưng là, Tiếu Tam Tiếu cùng Tiếu Kinh Thiên hai người chia lìa lâu lắm, căn bản cũng không hiểu rõ Tiếu Kinh Thiên hai tính cách của người. Hiện tại Tiếu Tam Tiếu gần trấn áp Tiếu Kinh Thiên hai người lúc, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế hai huynh đệ, đồng thời quỳ xuống đối với Tiếu Tam Tiếu cầu xin tha thứ. Đến cùng là của mình thân nhi tự, Tiếu Tam Tiếu đúng là vẫn còn mềm lòng. Có thể Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế lại thừa dịp Tiếu Tam Tiếu nể dạ, xuất thủ đánh lén Tiếu Tam Tiếu. Chờ, các loại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 Hô, dọa ta một rồi. Nhìn lấy trong tay Càn Khôn Huyền Hoàn bản, ngồi ở trên bộ Đoàn Giả Phong, trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc sợ hãi. Hắn là thật không có nghĩ đến, Càn Khôn Huyền Hoàn bản còn có hội tụ thiên địa linh khí năng lực, đồng thời, Càn Khôn Huyền Hoàn bản hội tụ thiên địa linh khí năng lực hoàn toàn vượt qua Giả Phong từng tượng. Lúc trước, nếu không phải Giả Phong đúng lúc ngăn trở Càn Khôn Huyền Hoàn bản, hội tụ linh khí trong thiên địa, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân môn nơi rừng trần, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục thiên địa linh khí đều sẽ bị Càn Khôn Huyền Hoàn bản ảnh hưởng. Đây chính là tiên thiên linh bảo sao? Mặc dù chỉ là nhất kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo,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 Càn Khôn Huyền Hoàng bản quá kinh khủng, hay là trước nhìn những thứ khác phần thượng a? Dạ Phong lắc đầu, đem Càn Khôn Huyền Hoàng bản thu vào sơn hải tay. Sau đó, Dạ Phong lật bản tay một cái, liền từ trong hư không lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, Cựu Truyền Niết Bàn Đan, cũng không biết viên thuốc này có thể đem ta nhập thần, để thằng tới chỉnh độ não. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc mong đợi. Tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo, tuy là cũng sẽ trợ giúp Dạ Phong không ngừng để thằng nục thân chi lực. Thế nhưng, chỉ là tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo, nhập thần cường hóa tốc độ, cũng là hết sức thông thả. Sở dĩ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 bằng không, Tiêu Phong căn bản cũng không khả năng đi cái lời thành văn môn quyết định. A. Chỉ mong những thứ này Phật môn người có thể tức thời một khi ta. Chương 142, còn lại hoàng triều Phật môn nhúng tay. Triệu Không giận con bài chưa lật. Đại Tống hoàng triều, hoàng cung, như thế nào? Sự tình làm được thế nào? Triệu Không giận ngồi ở trên long ỷ, hướng về phía trước người mấy người hỏi. Thời khắc này Triệu Không giận, cùng lúc trước thời điểm so sánh với, tướng mạo đã xuất hiện biến hóa không nhỏ. Nguyên bản Triệu Không giận, mặc dù có thiên tượng đại tông sư tu vi, đồng thời hưởng thụ rất nhiều chân quý tài nguyên. Thế nhưng, trưởng thành theo tuổi tác,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 dẫn đầu leo núi trong quân đội, không ngừng hiện ra đại lượng võ giả. Thì như ngày hôm qua, liền có ba vị chỉ huy cảnh giới tông sư trong quân cường giả, muốn mạnh mẽ tới gần Bạch Mã tự. Tuy là ba vị này chỉ huy cảnh giới tông sư cường giả thất bại, thế nhưng cái này lại đem Hựu Lệnh Bạc Cật Hỏa thượng dọa sợ không nhẹ. Dù sao, Hựu Lệnh Bạc Cật Hỏa thượng rất rõ ràng, lúc này vây quanh Bạch Mã tự quân đội Triệu Đình, cũng không phải là Triệu Đình tất cả lực lượng. Đương Triệu Đình tiêu diệt những thứ khác Phật môn thế lực phía sau, tất nhiên sẽ phái ra càng nhiều hơn cường giả, cùng nhau bao vây tiêu trừ Bạch Mã tự. Mà ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện ba vị chỉ huy tông sư,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 Phạm Thanh Tuệ liền thập phần quan tâm Thanh Vân Môn động tĩnh. Nàng là một cái người có dạ tâm, từ trở thành từ hàng tinh trai người trưởng đã bắt đầu, nàng liền tại kế hoạch đem từ hàng tinh trai phát triển trở thành thần châu đại lục tối cường thế lực. Vì vậy, đối với Thanh Vân Môn cái này đạo môn thế lực, nàng tự nhiên là vô cùng coi trọng. Thế nhưng, làm cho Phạm Thanh Tuệ không nghĩ tới chính là, Thanh Vân Môn thực lực thăng lên quá mức kinh khủng một ít. Vẹn vẹn hơn 1 tháng thời gian, Thanh Vân Môn cho thấy phát hiện thực lực, liền trực tiếp vượt qua từ hàng tinh trai. Điều này làm cho Phạm Thanh Tuệ trong lòng thập phần bất đắc dĩ, cũng chính bởi vì cái này dạ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 Cứ như vậy, nếu có người lấy chuyện này chửi bới Thiếu Lâm thấy chết mà không cứu được. Như vậy, không văn là có thể công khai tuyên bố, lại minh Thiếu Lâm cũng không có thu được bất luận cái gì thư cầu cứu hàm. Tuy là, như vậy tuyên bố, chỉ có thể lựa gạt một chút một ít người thường, không lựa được những thứ kia có kiến thức võ giả. Thế nhưng, đối với Không Văn Phương Trượng mà nói, có thể lựa gạt đến người thường liền đã đủ rồi. A Di Đà Phật. Phương Trượng sư huynh, ngươi yên tâm đi. Cái kia chỉ đỏ dị tự tâm nhân, vẫn tăng tự mình tiến hắn một đoạn đường. Mới vừa đi vào Đại Hùng Bảo Điện tâm nhân, ngữ khí trầm trọng hồi đáp. Hắn là không tính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 sở hữu bốn vị trí huyền tông sư, làm quân đội của triều đình Hằng Lâm. Phi Long Miếu rựi vào bốn vị trí huyền tông sư, cùng với phức tạp hiểm trở địa thế, chất vật chặn triều đình bao vây tiêu trừ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều triều đình quân giả không ngừng tham dự vào tiêu diệt Phi Long Miếu trong hành động. Rốt cuộc, Phi Long Miếu cường giả tử thương hầu như không còn. Liên trong miếu tiểu Sa Di, cũng tất cả đều chết ở triều đình đổ lòng phía dưới. Ma pháp ngộ hòa thượng chính là Phi Long Miếu sau cùng người sống sót. Bất quá, pháp ngộ hòa thượng thời khắc này tình cảnh, đồng dạng cũng là có chút hỗn ổn. Chỉ thấy Pháp Nộ Hòa thượng chu vi đang đứng bốn tôn triều đỉnh chỉ Huyền tông sư, mắt lom lom nhìn chằm chằm Pháp Nộ Hòa thượng. A, Bá đạo, người Phật môn người, cũng có tư cách nói Thanh Vân môn Bá đạo. Thanh Vân môn mới vừa quật khởi lúc, Phật môn liền trực tiếp đánh lên Thanh Vân môn. Thời điểm đó Phật môn làm sao cũng không có nghĩ tới, biết rơi vào hôm nay hạ chẳng đâu. Nghe được Pháp Nộ Hòa thượng hô to đứng ở phía đông trong quân cờ giả, trên mặt lộ ra một vết cười nhạt, hướng về phía Pháp Nộ Hòa thượng chào phúng đứng lên. Hắn vốn cũng không thích Phật môn. Hắn thấy Phật môn chiếm cứ nhiều rộng tốt, không phải sự tình sinh sản cũng không độc thuế, là triều đỉnh sâu một.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 Cho đưa người đi gặp Phật Tổ a. Một người mặc khôi giáp nam tử, huy động trường thương trong tay, trực tiếp hướng phía pháp nộ hỏa thượng đi tới. Theo hắn độc thủ. Còn lại ba vị chỉ viện tông sư cũng không có chút nào do dự, dồn dập hướng phía pháp nộ hỏa thượng phóng đi. Thanh Vân môn, Thông Thiên phong, Ngộ đạo điện. Thú vị, Nguyên Lai like còn có thể cái này dạng sửa chữa. Sửa chữa phía sau Thái cực huyền thánh đạo, không khỏi cũng quá mạnh một ít. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy trong tay càn khôn huyền hoàn bản, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một vẻ mặt kinh ngạc. Dung Khựu truyền huyết miết bản đan phía sau, Dạ Phong gần mất thời gian một ngày, liền đem nó thành công luyện hóa.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 Nhất Phong tự nhiên có chút ngạc nhiên, Bộ Kinh Vân nhìn chằm chằm Nội Đạo Điện Đại Môn làm cái gì. Trước đây không lâu, Nội Đạo trong điện chuyển ra sư phụ ký túc. Thế nhưng, cùng dĩ vãng thời điểm so sánh với, sư phụ ký túc xuất hiện biến hóa rất lớn. Ở ta trong cảm giác, cái kia căn bản cũng không phải là tu luyện thái cực huyền thiên đạo, diễn sinh ra lực lượng. Sở dĩ, ta liền nhịn không được nhiều nhìn một hồi. Nghe được Nhất Phong hỏi, Bộ Kinh Vân trầm mặc khoảng khắc, sau đó chậm rãi mở miệng trả lời. Hắn ký túc cũng là mới vừa đột phá không lâu. Bất quá, hắn mới vừa đi ra chính mình nhà gỗ, dáng cảm thấy ngộ đạo trong điện chuyển tới ký túc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 La Thái Cực Huyền Thanh Đạo cuối cùng một cái đại cảnh giới, nếu như Thái Cực Huyền Thanh Đạo đều xuất hiện cải biến, như vậy, Dạ Phong hôm nay cảnh giới có lẽ cũng trở nên có chút bất động. Theo tầng thứ thư thoại âm rơi xuống, mọi người ở đây dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Dạ Phong nhìn sang. Ở trong lòng bọn hắn, đồng dạng cũng nghĩ đến điểm này. Sở dĩ bọn họ tự nhiên muốn biết, cái này mới tinh thái Cực Huyền Thanh Đạo có bao nhiêu cường đại uy năng. Không sai, trong khoảng thời gian này, bộ tọa hoàn toàn chính xác đang tu luyện mới Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Còn như cái này mới tinh thái Cực Huyền Thanh Đạo mạnh bao nhiêu? Nói như vậy, Bọn ta người tu tiên, lớn nhất mục tiêu chính là thành tiên. Có thể nguyên bản thái cực huyền thanh đạo, tối đa chỉ có thể tu luyện tới thái thanh cảnh ba tầng. Nhưng thái thanh cảnh tầng 3 tu vi, khoảng cách thành tiên còn có cự ly rất dài. Mà mới tinh thái cực huyền thanh đạo lại là bất đồng. Mới tinh thái cực huyền thanh đạo, không có ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh chi phân. Mới tinh thái cực huyền thanh đạo, tổng cộng chia làm 9 cái đại cảnh giới, cũng gọi cửu trọng thiên. Mỗi một cái đại cảnh giới, lại bị chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới nhỏ. Thái cực huyền thanh đạo nhất trọng thiên, tên là luyện tinh vị khí. Luyện tinh vị khí cảnh giới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 Làm sao sẽ như vậy không bố? Quá khoa trương đi, cái này nhưng là chân chính thành tiên phương pháp a. Theo dạng phong thoại âm rơi xuống, Tang Tư Thương, Lục Thiết Kỳ đám người, trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Tuy là, bọn họ đã sớm đoán được Mối Tinh Thái Cực Huyền Thánh Đạo, biết hết sức cường đại. Bằng không, Dạng Phong cũng không khả năng quang đi nguyên bản công pháp, chuyển tu công pháp hoàn toàn mới. Thế nhưng, bọn họ lại không nghĩ tới, Mối Tinh Thái Cực Huyền Thánh Đạo, cư nhiên sẽ là một bộ nhắm thẳng vào tiên đạo công pháp. Thậm chí, mặc dù là độ kiếp sau khi thành tiên, cũng còn có thể tiếp tục tu luyện Mối Tinh Thái Cực Huyền Thánh Đạo, trở thành một tồn cường đại chí cực kim tiên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 Môn hàm này có thể hay không thái cao một ít. Luyện tinh hoa khí đỉnh phong, chí ít cũng là nguyên bản ngọc thành cảnh thất tầng chứ. Sau một khắc, Tang Tư Thương, Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ trợ, các loại 513 người trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Trải qua Dạ Phong giải thích, bọn họ đã biết rồi mới tinh thái cực huyền thanh đạo là như thế nào phân chia đẳng cấp. Luyện tinh hoa khí là thái cực huyền thanh đạo đệ một cái đại cảnh giới, cùng nguyên bản ngọc thành cảnh giới tương đương. Mà luyện tinh hoa khí đỉnh phong, chí ít cũng có thể sánh ngang ngọc thành cảnh thất tầng. Ở tại bọn hắn nguyên bản chu tiên thế giới bên trong, ngọc thành cảnh thất tầng tu vi đã có thể gọi là nhất tôn cao thủ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 Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là ta Thanh Vân môn đệ tử. Nếu như không cho ra một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ trong lòng của bọn họ sẽ xuất hiện một ý toán khí a. Sở Dự Hoành chậm rãi mở miệng, có chút lo lắng nói rằng: "Trong khoảng thời gian này, hắn chỗ ở Tiêu Dương phòng đã thu hơn 10 nhập thất đệ tử. Ở nơi này chút trong nhập thất đệ tử, mặc dù là tu vi mạnh nhất một người, cũng chỉ có Ngọc Thành cảnh 5 tầng tu vi. Nếu như dựa theo dạng phong tuyên bố quy tắc mới, cái này hơn 10 nhập thất đệ tử, tất cả đều đều một lần nữa trở thành đệ tử ký danh." Đúng vậy, những thứ này đã bãi nhập chủ phong nhập thất đệ tử, lại nên xử lý như thế nào đâu?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 Theo Dạ Phong linh lực thôi động, từng đoạn Huyền Diệu Kinh Văn từ Càn Khôn Huyền Hoàng bản trung hiện lên, phiêu đãng ở ngộ đạo điện giữa không trung. Cái này, tốt Huyền Diệu Kinh Văn, đây chính là mới tinh thái cực huyền thánh đạo sao? Hai nhìn lấy Huyền phù giữa không trung kinh văn, Lục Thiết Kỷ, Lâm Kinh Vũ đám người trên mặt, tất cả đều lộ ra một vẻ rung động điệu tình. Ngưng thần, chuyên tâm tìm hiểu. Đây là Càn Khôn Huyền Hoàng bản con định, có thể trợ giúp các ngươi cấp tốc lĩnh ngộ thái cực huyền thánh đạo. Dạ Phong thấp giọng có nói, trong sát na, một cỗ nhu hòa lực lượng từ Dạ Phong trong cơ thể bả phát, đem ngộ đạo trong điện đám người bao phủ đi vào.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 Làm cho Triệu Không giận đi làm chuyện này, tự nhiên là lại thích hợp bất quá rồi. Về phần tại sao muốn truyền thụ Triệu Không giận công pháp, mới tinh thái cực huyền thanh đạo, chẳng mấy chốc sẽ ở thanh vân môn trong hàng đệ tử truyền bá ra. Mà Triệu Không giận, bất kể như thế nào, đều là dạng phong trên danh nghĩa đệ tử. Nếu như Triệu Không giận thực lực quá yếu, cái kia dạng phong người sư tôn này mà mũi, cũng sẽ có vẻ hơi xấu xí. Sở dĩ, làm cho Triệu Không giận chuyển tu núi tinh thái cực huyền thanh đạo, cũng là nhất kiện chuyện rất cần thiết. Là, sư tôn. Là, sư tôn. Nghe được dạng phong phân phó, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người gật đầu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 Trên mặt của hắn treo một vệt nụ cười thản nhiên đối với tầng tư tư nói toàn bộ, đoàn dự trong lòng thập phần nh động. Ở dĩ vãng thời điểm, hắn đã từng có qua một đoạn thời gian, cho rằng thực lực cũng không chao yếu, bởi vì hắn là đại lý quốc thế tử, coi như hắn không hề làm gì, hắn tương lai cũng có thể trở thành đại lý quốc quốc quân. Chờ, các loại, cái thời gian đó, coi như hắn tay chói gà không chặt, cũng có thể sở hữu rất lớn quyền thế. Thế nhưng, ở bái nhập thanh văn môn sau đó, ở thấy được thanh văn môn áp đạo đại tống hoàng triều sau đó, đoàn dự ý tưởng liền xuất hiện thay đổi rất lớn. Nguyên lai, like, cái gọi là quyền thế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 mà Triệu Không giận, mặc dù là hắn trên danh nghĩa sư đệ. Thế nhưng, ở Bộ Kinh Vân trong lòng cũng không có đem Triệu Không giận coi là chuyện đáng kể. Sở dĩ, hắn tự nhiên không muốn cùng Triệu Không giận lời nói nhảm, chỉ nghĩ mau sớm hoàn thành dạ phong giao phó nhiệm vụ. Sư Vinh mới nói, theo Bộ Kinh Vân thoại âm rơi xuống, Triệu Không giận nghiêm sắc mặt, cũng kính mở miệng hồi đáp. Chỉ bất quá, Triệu Không giận trong lòng cũng là xuất hiện một mạn kháng cự ý tưởng. Trước đây không lâu, hắn mới chỉ có bởi vì Thanh Vân môn, diệt trừ đại tống hoàng triều Phật môn thế lực. Mà Phật môn thế lực bị diệt, cũng để cho đại tống giang hồ biến đến rung chuyển bắc ham.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 Từ lúc hơn nửa tháng phía trước, Tang Tư Tư liền phát hiện Thanh Vân Sơn Mạch tình huống. Mỗi ngày đều có đại lượng đạo môn 28 võ giả không ngừng xuất hiện ở Thanh Vân Sơn Mạch bên trong. Đối mặt tình huống như vậy, Tang Tư Tư tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Sau đó, Tang Tư Tư liền đi nghe một phen. Từ nơi này chút đạo môn võ giả trong miệng, Tang Tư Tư đã biết Triều Đình Ban Bố Thánh Chỉ mà Triều Đình cũng sớm đã thần phục với Thanh Vân môn. Vì vậy, Tang Tư Tư tự nhiên có thể đoán được, đây là Dạ Phong làm cho Triệu Không giận Ban Bố Thánh Chỉ, Triệu tập đại tướng hoàng triều đạo môn thế lực. Chỉ là, Tang Tư Tư không minh bạch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 Ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong chờ thêm thời gian mấy ngày. Là Sư Tôn, Mạc Thanh Cốc mặc dù có chút khó hiểu, lại vẫn là đáp ứng. Sau đó, phái võ đang đoàn người, liền ở Trương Tam Phong dưới sự hướng dẫn, bắt đầu tìm kiếm nổi lên chỗ nữ nhân. Trung hợp là, phái võ đang cuối cùng tìm được nhàn rỗi chi địa, đúng lúc liền tại toàn chân giáo phủ cận. Trương chân nhân, chứng kiến đi ở đám người phía trước nhất Trương Tam Phong, ngồi ở dưới một cây đại thụ mã ngọc, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. "Thank hữu toàn chân giáo trưởng giáo, mã ngọc tự nhiên là nhận thức Trương Tam Phong." Dù sao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 Trương Tam Phong trùng quy vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, không có biện pháp. Hắn là phái Võ Đường Khai phái tổ sư, nếu như hắn đi trèo cừu trọng thiên thê sự tình, bị người ở Thần Châu đại lục truyền bá ra, như vậy, hắn cử động như vậy, tất nhiên sẽ hao tổn phái Võ Đường bộ mặt. Vì vậy, coi như Trương Tam Phong trong lòng tò mò như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Từng tới. Đột nhiên, Trương Tam Phong nghiêm sắc mặt, bay thẳng đến Thanh Vân môn nơi dừng chân nhìn lại. Hắn sở hữu lục địa thần tiên cự trọng tu vi, tự nhiên có tốt cảm giác dân lực. Ở hắn trong cảm giác, một đám tán ra khí tức cường đại người